Trạch Thiên Kiếp Miu Nị Quyển 2 chương 108 Ý nghĩa mà chúng ta sống hạ M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Ở người trên đường phố Đại Đa 6 Cũng là người tu hành thông u cảnh Số ít đã tụ tinh thành công Ở trong thế giới tu hành Đã có thể được xem là cao thủ cường giả Đối với người bình thường mà nói lại càng cao cao tại thượng Nhưng nếu như đặt trong dĩ vãn Những người này đối với Tô Ly mà nói Bất quá là một bầy kiến Chẳng qua hiện tại đối mặt với con kiến Diệu võ dương oai Cũng đã không có bất kỳ phản ứng nào Chỉ có thể cúi đầu ở trong mưa Tô Ly trầm mặt nhìn huyết thủy từ đầu lông mày trôi rơi xuống ngực Khuôn mặt bị nước mưa ngâm rửa làm cho tái nhật Đó là vì bị thương Hoặc cũng cùng tâm tình có liên quan Một cảm giác bi thương theo nước mưa rơi vào phế tiếp lan tỏa ra Đúng như Trần Trường Sinh đã nói Nếu như hắn không chiến đấu với ma cột Làm sao lại bị thương nặng Rồi cánh đồng tuyết bị không ngừng đuổi giết Cho đến hiện tại rốt cục bị vây trong tầm dương thành. Làm sao sẽ bị những người này nhục nhã. Thậm chí sau đó còn muốn chết tại trong tay những người này. Sự thật này làm sao có thể không làm người ta bi phẫn. Cho đến bi thương. Phố dài xa xôi. Tiếc hà khẽ như mày. Đối với lời nói của tinh cơ tung tung chủ thực sự không thiếu. Hỏa vân lân bị hắn nắm dây cương cúi đầu Tùy ý nước mưa từ lông bờm màu lửa chảy xuống Tựa như không đành lòng nhìn hình ảnh kế tiếp Tiếu trương cùng lương vương tôn vẫn duy trì trầm mặt Tầm dương thành chủ giáo hoa giới phu dùng ánh mắt ý bảo Tự có giáo sĩ đi tới trong đám người Đi tới trước mặt tinh cơ tôn tôn chủ lâm thương hải Thấp giọng nói mấy câu gì đó Tiếng cười mang theo oán độc cùng khoái ý đã dừng lại Lâm Thương Hải nhìn mọi người trong khách sạn lầu 2 Cười lạnh nói giết cũng dết được Ta sĩ nhục hắn mấy câu có tính là gì Thật là dối trá Hắn là tinh cơ tôn tôn chủ Gia đình là hào cường nơi Bắc địa Tu vi cảnh giới lại cao Đã tới tụ tinh trung cảnh Cho nên dưỡng thành tính tình kiêu căng ơn ngạnh Cũng không sợ ai Đâu chịu bỏ qua cơ hội làm nhục Tô Ly Tô Ly ngẩn đầu nhìn xuống dưới khách sạn Đem tóc ướt nhạt nước mưa đẩy đến phía sau Ánh mắt yên tĩnh Nhìn cũng không có bị tảng đá bay đến trong mưa Cùng lời nói nhục mạ lúc trước ảnh hưởng ngươi là ai Hắc hắc, nếu như dĩ phản, cách hành xử của người như ngươi, thật đúng là một loại nhục nhã. Nhưng hiện tại, ngươi ngay cả con chó rơi xuống nước cũng không bằng. Cần gì cố gắng chống đỡ, chẳng qua là tăng thêm trò cười mà thôi. Lâm Thương Hải nhìn khách sạn trên lầu, cười lạnh nói vài ngày trước ở bên đường. Ngư giết Lâm Gia Ta Đại Lan còn có mấy chục tinh dụ Hôm nay không thể đem khoản nợ này đòi về hay sao Tô Ly nhìn Trần Trường Sinh một cái Trần Trường Sinh thế mới biết thì ra là người nọ là thân nhân của Bác Địa Đại Hào Lâm Bình Nguyên Một đường Nam Quy Hắn được Tô Ly chỉ điểm chiến đấu Giết một chút người Chỉ có thời điểm giết Lâm Bình Nguyên Không có bất kỳ chứng ngại tâm lý Bởi vì Lâm Bình Nguyên là cường đạo không chuyện ác nào không làm Là một tặc tử hai tay dính đầy máu người vô tội Hắn nói Lâm Bình Nguyên là do ta giết Lâm Thương Hải nghe vậy giật mình Không đợi hắn nói gì Trần Trường Sinh nói tiếp nếu như ngươi muốn báo thuộc hẳn là tới giết ta Lâm Thương Hải vẽ mặt khẽ biến Vẫn không đợi hắn mở miệng Trần Trường sinh quan sát ánh mắt của hắn Nói tiếp nhưng ta biết ngươi không dám tới giết ta Bởi vì ta là viện trưởng quốc giáo học viện Ngươi nào dám đụng đến ta Lâm Thương Hải tâm tình khẽ ruông Trần Trường Sinh cuối cùng nói ra cho nên nếu như hôm nay ta còn có thể sống sót, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Hắn lúc này thật sự rất tức giận cho nên nói vô cùng thật tình. Lâm Thương Hải trong thân thể dân lên lạnh lẽo. Hắn rất có địa vị ở tu hành giới, nhất là ở nơi phương Bắc Đại Lục nhưng làm sao có thể sánh bằng quốc giáo. Lấy thân phận địa vị của trần trường sinh ở quốc giáo Nếu thật sự nghĩ muốn đối phó hắn Hắn và công môn của hắn làm sao có thể chống đỡ nổi Hắn bỗng nhiên rất hối hận Hướng bốn phía hô to nói quốc giáo là có thể ý thế hiếp người sao Hô to những lời này Hắn vốn tưởng rằng sẽ đạt được một chút lời nói ủng hộ Phải biết rằng tất cả mọi người đều tới giết ly, làm sao cũng có thể là đồng đạo. Nhưng hắn không nghĩ tới, đường phố căn bản không có người nào để ý đến hắn. Hắn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Tất cả mọi người tới giết Nhưng không người nào dám đắc tội với Ly Cung. Tự nhiên cũng không ai dám đắc tội với Trần Trường Sinh. Tại sao lại giống tiểu hài tử, nói những lời ngây thơ đến vậy? Tô Ly để ý cũng không để ý đến Lâm Thương Hải trên đường. Nhìn Trần Trường Sinh bên cạnh nói vết người chuyện này. Trực tiếp làm là được. Cần gì phải báo trước. Trần Trường Sinh không nói gì, từ trong tay áo lấy ra khăn tay, đem nước mưa cùng huyết thủy trên mặt hắn lau cẩn thận. Bất quá ngươi tức giận cũng có đạo lý, lại chuyện như ném đá quá tiểu nhân quá hèn mận, không có ý nghĩa Tô ly để hắn lau máu cho mình, nói có chút mơ hồ không rõ Tiểu trương ở bên cạnh nói không sai quả thật không có ý nghĩa Tô ly nói vậy ngươi nhường một chút Tiếu trương trầm mặt không nói, không chút do dự nhường ra một con đường Một con đường từ khách sạn lầu hai phế tích thông tới đường phố Rất nhiều người cũng chú ý tới điểm này Có chút không giải thích được Lâm Thương Hải càng như vậy Nhìn Tô Ly cười lạnh nói con chó già bất động nhà ngươi Còn tỏ vẻ cái gì Tô Ly mặt không chút thay đổi nhìn hắn tay trái nắm hoàng chỉ tán bỗng nhiên giật giật Ngón cái tay trái của hắn hướng chui tán khẽ đẩy Chỉ nghe soảng một tiếng chui tán khẽ rút ra một đoạn Chui tán chính là chui kiếm Hoàng chị tán là gà thiên kiếm Kiếm ra khỏi vỏ một đoạn Lúc này, Lâm Thương Hải vẫn đang cất lời ô ô ngôn ế ngữ trên đường Đột nhiên, thanh âm của hắn đình chỉ Cổ họng của hắn có thêm một vết kiếm rất nhỏ, máu tươi từ bên trong chậm rãi tràn ra. Mấy người cách hắn gần nhất thấy được hình ảnh này, sắc mặt trong nháy mắt tái nhật, kiếp sợ im lặng. Lâm thương Hải phản phức căn bản không biết cổ họng mình đã bị cắt đứt. Vẫn chỉ vào khách sạn lầu hai mắng gì. Chẳng qua đã không có thanh âm có thể vang lên. Hình ảnh nhìn cực kỳ quỷ dị đáng sợ Một lát sau, hắn mới có phản ứng Hắn trong vô thức sờ sờ cổ họng của mình Thu tay lại chỉ thấy một mảnh đỏ lòm Sau đó mới nhận ra đau nhức Hắn sắc mặt tái nhật Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngẩn thốn khổ gào thét kêu lên Nhưng không cách nào gào thét thành tiếng Hắn xoay người muốn rời xa khách sạn, nhưng vừa lui, phát hiện hai chân của mình đã gãy từ ngang gối. Lâm Thương Hải té lăn quay trong vụn máu, ôm cổ họng, giải du rung động, hai chân đã gãy ngang gối. Nhìn hình ảnh này, đám người hoảng sợ tứ tán, rời xa chỗ của hắn. Không bao lâu, Lâm Thương Hải ngưng giải du, sau đó chết đi. Chẳng qua sau khi tắt thở, vẫn không thể nhắm mắt lại. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ngơ ngẩn, hắn không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Tô Ly trọng thương sắc chết chính là con chó già bất động, vì sao còn có thể một kiếm giết chết chính mình. Cùng lâm thương hải giống như trước khiếp sợ sợ hãi không giải thích được còn có rất nhiều người. Đường phố lần nữa trở nên tỉnh mịt Mọi người nhìn về phế tích khách sạn lầu 2 Nhìn nam nhân trong ghế Tràn đầy tính sợ cùng bất ăn. Quả nhiên không hổ là kiếm đạo đại sư cường đại nhất mấy trăm năm qua Chỉ sợ đã hấp hối Một đạo kiếm ý đã có thể có huy lực lớn như vậy Có thể chém giết một cường giả tụ tinh cảnh Trần trường sinh có chút ngạc nhiên, sau đó thoải mái cảm thấy rất khoái ý. Tiền bối nói rất đúng, ghét người chuyện này quả thật chỉ cần làm, không cần báo trước. Chui tán trở về, tô ly phong mang dần dần tan biến, một lần nữa trở về trung niên nhân bình thường. Hắn ngồi trong ghế, nhìn lâm thương hải ngã lăng trên phố dài. Mặt không chút thay đổi nói mặc dù không thể động Nhưng một kiếm vết chết nhân vật như ngươi vẫn không khó Lương Vương Tôn vẻ mặt ngưng trọng dị thường Đôi mắt tiếu trương ẩn sau giấy trắng Tâm tình càng ngày càng cuồng nhiệt Một kiếm này thật sự quá mạnh mẽ Không hổ là Tô Ly Quả nhiên không hổ là kiếm của Tô Ly Đây mới là kiếm Tiếu trương nhìn hắn Không che giấu sự thưởng thức Thậm chí là sùng bái của mình Nói một kiếm này Hoàn toàn có thể làm chúng ta Tổn thất một người Vì sao phải dùng trên người Tên phế vật như thế Bởi vì ta ghét nhất Là loại con rùi này Rất phiền Cho nên giết cho xong chuyện Về phần ngươi cùng Lương Vương Tôn Ta cũng không ghét Vì sao phải giết? Dĩ nhiên, mấu chốt nhất chính là mấy chục ngày của ta cũng chỉ có một kiếm này. Tô Ly nói nếu như có thể sử dụng hai kiếm, đồng thời giết chết hai người các ngươi tự nhiên sẽ tiết kiệm chút ít. Lương Vương Tôn trầm mặt một lát nói ta sẽ không nhận ân tình của ngươi. Tiếu Trương thì nói vội phục vội phụt. Loại nhân vật tầm cấp như vậy cũng sẽ không nói nhảm Hai tiếng bội phục dĩ nhiên là muốn bội phục hai chuyện Hắn bội phục kiếm của Tô Ly Hơn bội phục Tô Ly dùng một kiếm này để giết chết Lâm Thương Hải Mà không phải trên người của bọn họ Đồng nghĩa, đối với Tô Ly mà nói khoái ý vĩnh viễn quan trọng hơn ân cường Sống như vậy thật rất có ý nghĩa Các bạn đang nghe truyện tại truyềnaudio.exe